Một ngày dài chờ mong qua đi rất chậm. Khoảng 8 giờ tối, ông Thành đang thơ thẩn ngoài sân khách sạn thì Phi trở lại tìm. Ông ngoắc tay gọi Phi lại một cách vắng, Phi tắt máy dẫn xe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net